hồng hoàng tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 398, lo trước khỏi họ. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzim nhạc chính mình cái kia tám đảo hồng mông tử khí nhưng là ở cái kia 500 năm bên trong cũng đã tìm hiểu gần đủ rồi. Nếu như không có đạo tổ giảng đạo, hắn cần thời gian ngàn năm, thậm chí càng lâu nhưng đạo tổ một phen giảng đạo nhưng là rút ngắn khoảng thời gian này. bất quá đinh nhạc lại rời đi nhân tộc hoàng đô thẳng vào phủ đà đảo đưa tới chính mình người một nhà. nay vài đạo hồng mông tử khí mỗi người các ngươi luyện hóa một đạo. đinh nhạc nói rằng, phu quân ngươi làm sao không luyện hóa? ngao lam không có nhận lấy hỏi, đinh nhạc cũng không có ẩm giấu. Trực tiếp đem trong đó tình huống nói một lần Cuối cùng nói Ta đã có chút nắm có thể tiến vào tạo hóa cảnh Những này hồng mông tử khí đối với ta đã không lớn bao nhiêu tác dụng Ngao lam mấy người nghe xong không có cử tuyệt nữa Đinh nhạc chắc chắn Nhưng ngao lam mấy người nhưng là liền hy vọng đều hết sức xa vời Hốn nguyên cảnh đều là hết sức khó Này hồng mông tử khí đối với bọn họ tới nói chính là cơ duyên to lớn Sáu người một người một đảo Đinh nhạc trong tay còn sót lại hai đảo trầm ngâm chút lát Đinh nhạc lại cho đinh long một đảo Còn lại cái kia một đảo chuẩn bị cho mình đổ đệ Kim thông thiên tư bất phàm Chính là đinh long cũng là khó có thể so với Đinh nhạc đối với hắn kỳ vọng cũng hết sức cao Dù sao cũng là chính mình duy nhất một cách đệ tử. Tuy rằng Kim Thông đã có một đảo hồng mông tử khí. Ngày xưa âm dương song giao nhưng là đoạt ba đảo hồng mông tử khí. Đối với Đinh Nhạc sắp xít Ngao Lam mấy người cũng không có ý kiến. Sau đó, Đinh Nhạc càng làm hổ lô huyên để kêu lại đây. Mỗi người cho phân lượng không ít tử khí giọt nước mưa. Sau đó nói rằng Ta muốn sắc phong các ngươi vì là tiên đình chính đại tiên vương Chấn thủ tiên đình Các ngươi cảm thấy làm sao Chúng ta nghe lão sư hộp lô hương để tự nhiên đều là không có ý kiến Trực tiếp đồng ý Sau đó Đinh nhạc có từng cách đối với phổ đà đảo mọi người làm sắp xếp Hùng miêu bộ tộc các loại đều là bị hắn đưa vào tiên đình bên trong Toàn bộ phủ đà đảo cũng là còn lại cả nhà bọn họ cùng một ít đồng tử vật cưới Phu quân là có chuyện gì không? Ngao Lam nhận ra được Đinh Nhạc cử động không đúng có chút lo lắng hỏi Đinh Nhạc lắc lắc đầu nói rằng lo trước khỏi họ không cần lo lắng Hắn muốn không nên rời đi hồng hoang thiên địa sự tình chính hắn cũng không có quyết định được Tự nhiên khó nói đi ra Để ngao lam mọi người lo lắng Sau đó Đinh nhạc tìm tới âm dương song giao Đem đảo kia hồng mông tử khí sao cho Kim Thông Sẽ cùng âm dương song giao trò chuyện một phen, liền trực tiếp tiến vào tiên đình Bắt đầu trình đốn tiên đình Cuối cùng Tiên đình người kia mấy khổng lồ tiên binh Đều giao cho hồ Lô Hương để thống xoáy Mà công việc hàng ngày Tự nhiên có hắn nguyên lai một bộ thành viên nòng cốt chủ trì. Bất quá phút cuối cùng thì. Đinh nhạc nhớ tới con kia bị hắn vứt tại trong trải lính thông tí viên hầu. Cố ý nhìn một chút. Con hầu tử kia lúc này thành tựu nhưng là bất phàm. Đã là tiên đình một viên đại tướng có thể một mình chống đỡ một phương. Thông tí viên hầu là tứ đại linh hầu bên trong thiện chiến nhất một vị. Tiềm lực vô cùng. Đinh nhạc đối với đát ma đi kiệt ngạo chi khí viên hồng cũng là kỳ vọng rất lớn Trực tiếp sắc phong làm tiên đình đại nguyên xoái Trực thuộc hồ lô huyêng để quản hạt Trợ giúp hồ lô huyêng để thống soái tiên binh Nhìn thấy viên hồng Đinh nhạc đã nghĩ lên hậu thế cái kia một con khác nổi xanh trên đời linh hầu, Đặc biệt đi liếc mắt nhìn Bất quá đáng tiếc Cái kia hoa quả sơn là có Nhưng này khối tiên thạch nhưng là đã không tại Đinh nhạc nghĩ thầm Hẳn là bị nữ hoa nương nương cho mang đi Thiên địa đại thế đã biến Này linh hầu nữ hoa nương nương đương nhiên sẽ không lại để hắn nhập cái gì Phật môn Tứ đại linh hầu bên trong còn có một vị lục nhĩ mi hầu Bất quá con khỉ này xuất dược nhập thần Hai lỗ tai có thể nghe khắp cả tam giới các nơi Không lọt chỗ nào Trừ phi chính hắn đến Phỏng chừng chính là thánh nhân cũng không tìm được hắn Đinh nhạc cuối cùng ngấm lại cũng liền từ bỏ tìm kiếm lục Nhĩ mi hầu ý nghĩ Tứ đại linh hầu có thể được một vị Đã xem như là Những khác cứng cầu không được An bài song phủ đà đảo cùng tiên đình sự vụ Đinh Nhạc cũng là trở lại nhân tộc Hoàng Đô. Triệt để trầm xuống tâm bắt đầu tìm hiểu thông thiên giáo chủ Hồng Mông tử khí. Phong thần sát kiếp qua đi. Hồng Hoang thiên địa bên trong rất nhiều tu sĩ đều là vội vàng thiêm vết thương. Một phen hốn loạn sát lục. Ngoại trừ tiệt giáo ở ngoài ai cũng không có dễ chịu. Đều là đang lặng lặng ngủ đông. Mà theo đinh nhạc bắt đầu tìm hiểu hồng mông tử khí Thời gian cũng là nhanh chóng xẹt qua Thời gian ngàn năm xa xôi mà qua Chờ đinh nhạc lại mở hai mắt ra thời gian Trong mắt hắn cũng là xuất hiện một tia mê ly Một chút mới khôi phục tỉnh táo Này hồng mông tử khí cũng chia ba bảy loại A Này đảo hồng mông tử khí không có vãn năm thời gian ta là không tìm hiểu xong Đinh nhạc trong tay xuất hiện đảo kia hồng mông tử khí Tự nói cảm thán một tiếng Đinh nhạc thần niệm tuôn ra Điều tra một phen nhân tộc tình huống Này ngàn năm Nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh Có thể nói là tăng nhanh như gió Hồng hoang một đại cường tộc khí tượng cũng càng ngày càng triển hiện ra Trong đó Vũ Di Thánh viện Lý Khả cũng rốt cuộc thăng cấp đến Đại La Chi Cảnh Thêm vào từ nhân tộc tổ địa đi ra hai vị Đại La Kim Tiên Nhân tộc Đại La Chi Cảnh cường giả cũng là càng ngày càng nhiều Hiên viên lại là tìm được thiên nữ hạn bạc cùng cái kia Ứng long Thành tâm mời bên dưới Cũng cuối cùng đem hai người mời đến nhân tộc Gia tăng rồi nhân tộc thực lực Hơn nữa Hai người này tuyệt đối không còn là loại kia vừa đến trong lúc nguy cấp liền lâm trận bỏ chạy người. Bất quá nghĩ tới trước kia những người kia. Đại vũ mọi người chính là thầm hận không ngớt. Nếu như không phải lúc này là then chốt thời tiết. Đại vũ đều có loại muốn dưới lệnh truy sát truy sát những người kia ý nghĩ. Nhân tộc cùng hoài thủy yêu minh đại chiến vẫn là mỗi ngày ở chiến. Hầu như không có đình quá. Bất quá có cái kia vô chi gì tòa chấn hoài thủy Nhân tộc cũng là nắm hoài thủy yêu minh không có biện pháp nào Chỉ có thể chậm rãi tiêu hao yêu minh thực lực Ngàn năm qua, nhân tộc không riêng giết chết vô số đại yêu Hơn nữa còn bắt sống một chút Đối với những này yêu, đại vũ mọi người trực tiếp chính là noi theo đinh nhạc Chấn áp ở một tòa tòa nhân tộc thành trì bên bờ Cùng nhân tục thành trì cùng chết sống Bất quá vô chi gì đối với nhân tộc này một cách làm nộ không thể ít, Hắn liền đồng dạng kiến tạo một tòa trôi nổi ở hoài thủy bên trên yêu thành Từng vị nhân tộc cường giả bị trấn áp ở bên trong Hoặc là bị nô dịch Cùng nhân tục đối chọi gây gắt Cũng thật là gan lớn Đinh nhạc sao không khỏi cười gần Một cái tay trực tiếp đưa vào trong hư không Sau một khắc Đinh nhạc thủ trưởng xuất hiện ở hoài thủy bầu trời Hóa thành che trời to nhỏ Xem đến phía dưới tòa kia hết sức khí thế bàng bạc Nhưng có yêu khí trùng thiên đại thành Đinh nhạc trực tiếp một tay hạ xuống Vỗ vào phía trên tòa thành lớn Âm âm một tiếng vang lớn Đại thành nước thành bốn mảnh Đổ nát ra Trong thành yêu minh người tử thương một mảnh Lần lượt từng bóng người đều là kinh hãi mạc xanh bỏ chạy thành trì Đón lấy Đinh nhạc bàn tay lớn vộ một cái Trong thành trấn ác nhân tục tất cả đều khôi phục tự do Bị đinh nhạc thu ở trong tay Không có nói một câu đinh nhạc trực tiếp thu tay lại rời đi Mãi đến tận đinh nhạc rời đi Vô chi thì mới sắc mặt khó coi đến cực điểm từ trong hoài thủy đi ra trên người có huyết dịch chảy ra. Ánh mắt nhìn về phía hoàng đô phương hướng sự thù hận trùng thiên.